Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi tò mò nhìn theo, sống lưng của tôi lệnh toát chân tay rụng rời. Cái cô ta nhặt là hai con mắt, cô ta giò dẫm một lúc rồi nhét hai con mắt trở lại vào hai hốc mắt. Tôi sợ mặt tái xanh tái xám, đánh nhau rơi cả mắt được luôn sao? Bóng trắng số 49 trên chán không cãi lại được câu nào, chỉ ú ớ nói gì đó, hai tay buồm chặt miệng. Tôi không hiểu cô ta bị gì cho đến lúc liếc nhìn thấy bộ răng người. Còn nguyên hai hàm răng lợi đỏ lòm dưới dưới đất, cách tôi chừng mấy bước chân. Bộ răng đó còn nguyên rớt rãi vào máu me ghê tẩm. Tôi không nhìn được che miệng nôn hòe. Bóng trắng có số 49 trên tử thi lừa lừ tiến lại phía tôi, nhặt bộ răng lấp vào trong miệng. Tôi sợ mặt cắt không còn một giọt máu. Thảo nào ông thầy nói hiện tại trong nhà này có rất nhiều vong tôi thở dài nhìn một lẻ bảy hồn ma đứng chen chúc chật kín lối gương gạo nói lời xin lỗi ngày một trăm lẻ tám chuyện chúng tôi nhờ cô cô đã làm chưa một trăm lẻ bảy hồn ma nhau lên thi nhau hỏi dọa cho tôi sợ toát cả mồ hôi chỉ có thể lắp bắp giải thích ờ tôi tôi đang nghĩ cách nghĩ cách sao có thể cô đang cố kéo dài thời gian sống cho tần kỳ thì đúng hơn hồn ma số một hừa lạnh một tiếng hùng hổ bước về phía của tôi nhưng cô ta vừa khẽ nhích vào khu vực trận pháp lập tức chỗ đó xuất hiện một cái màng ngăn cách đẩy văng cô ta ra ngoài một trăm lẻ bảy hồn ma kinh ngạc tức giận mắng một trăm lẻ tám có dám chống đối chúng tôi thế thì đừng mong sống được yên ổn bầu tôi đột nhiên truyền đến một cảm giác đau nhói tôi mím môi suy nghĩ một trăm lẻ bảy hồn ma này chết trong hận thù lại còn là hồn ma trình nữ oán khí rất nặng gây thù chúc oán với bọn họ quả là không nên Một trăm lẻ bảy hồn ma còn hăng say mắng chửi thôi, thì bất ngờ trên người của bọn họ đều xuất hiện những vệt sáng màu vàng, giống như những sợi dây chói chặt bọn họ lại. Một trăm lẻ bảy hồn ma có vẻ đau đớn, họ tức giận nhìn tôi mà nói. Một lẻ tám khá khen cho ngươi, dám thỉnh thầy bắt vong về bắt bọn ta. Câu lúc đó, từ đầu cầu thang dưới tầng vọng lên tiếng bước chân chậm chậm, tôi càng tài lắng nghe toàn thân cứng đờ. Một lúc sau có một người cầm thanh kiếm gỗ, có đạo bào đạo sĩ từ từ đi lên đó là ông thầy pháp tôi thở phào một hơi vội ngăn ông ta lại xin thầy đừng bắt họ con chỉ cần thầy bắt giúp con con yêu nữ mặc đồ đỏ mà thôi ông thầy nhìn tôi chăm chú như đang suy đoán rồi ông ta mở miệng con yêu nữ mặc đồ đỏ hiện tại không có ở trong nhà này một trăm lẻ bảy hồn mang nghe vậy thì nói đúng vậy hiện tại nó đã rời khỏi đây sao cô không hỏi chúng tôi mà phải mời lão già xấu xí này đến Ông thầy Pháp bị nói xấu nhưng cũng không tức giận Chỉ lặng lặng niệm chúa cởi trói cho 107 hồn ma Xong việc thì đi xuống tầng dưới Trước khi đi ông ta còn quay lại nói với tôi một câu Cô muốn làm gì thì là việc của cô ta không ngăn cản Nhưng đừng để lại hậu quả Tôi gật đầu vâng dạ trong lòng trần chế hy vọng hỏi 107 hồn ma Ta cô biết con yêu nữ ở đâu sao? 107 hồn ma cười tỏ vẻ khinh thường Chúng tôi là ma còn cô là người, chúng tôi không vô dụng như cô. Tôi chăm chú nghe họ kể, lời nguyên của yêu nữ căn bản không thực hiện tiếp được nữa. Vì người cuối cùng, tức là người 108, phải có âm khí đặc biệt nhiều. Những người như vậy tìm rất khó. Ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi sinh vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, tìm được cô gái thứ hai có mệnh giống tôi, mà phải khiến cho cô ta làm bạn gái của tần kỳ, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tần Kỳ sẽ không chịu quen cô gái nào nữa. Anh ấy lại luôn tự tìm đường chết thôi. Nếu anh ấy chết, yêu nữ lại phải tìm một người đàn ông thứ hai có mệnh giống anh ấy, rồi lại phải chờ anh ta lừa được một trăm lẻ tám cô gái nữa. Nói tóm lại là lời nguyền yêu nữ khổ công xây dựng suốt năm trăm năm lại bị tôi và Tần Kỳ cứ như vậy phá hỏng. Cô ta không hận chúng tôi đến tận xương tủy mới là lạ. Nhưng tóm lại là Tần Kỳ và con yêu nữ đang ở đâu? Tôi sốt ruột hỏi cái quan trọng tôi cần biết bây giờ là tung tích của Tần Kỳ. 107 hồn ma nghiêm túc nói, Chúng tôi sẽ dẫn cô đi, Nhưng một khi cô đã bước ra khỏi trận pháp, Không còn ai bảo vệ cô khỏi nguy hiểm đâu. Cô thực sự muốn đi tìm anh ta sao? Tôi không chút do dự mà gật đầu. 107 hồn ma giúp tôi thôi miên tất cả mọi người ở trong nhà để họ ngủ thật say không biết gì nữa. Tôi vừa mừng vừa sợ lần đầu tiên được bước ra khỏi nhà sau khoảng thời gian dài bị giam lầm không còn cảm giác Nghe